Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi quá ngỡ ngàng. Tôi không thể tin được là tôi có thể nghe những cú điện thoại ngoài ý muốn như vậy. giờ chồng cứ như là gây gỗ mỗi ngày vì những chuyện đau không đau. Có đêm đã khuya lắm rồi, lúc đó đầu một giờ sáng. Mà ông xã tôi vẫn không đi ngủ, mà ra mở mái để nói chuyện với ai đó rồi có lúc tôi tìm gặp những vết son trên cổ áo của ông đã mặc. rồi thời gian trôi qua trong tình trạng không hạnh phúc mà tôi ráng chịu đựng. tôi nghĩ là tôi bị thần kinh nên đi tìm bác sĩ chữa bệnh thần kinh, uống thuốc trị lạnh cảm đủ hết. rồi cứ như vậy mà kéo dài tám năm trời, tôi mới quyết định ly dị và dọn ra ở riêng. sau khi ở riêng thì tôi cảm thấy thật là thoải mái. Giống như tôi vừa trút đi một cánh nặng trên vai vậy. Tôi nói thật đó chú ơi. Tôi vui vẻ đi kiếm việc làm. Sống rất là yên ổn với các con. Ông xã tôi bán căn nhà cho một người hàng xóm. Sau này tôi nghe tin người hàng xóm mua nhà đã qua đời. Ông ta rất trẻ. Độ 45 tuổi thôi. Và vợ con của ông vẫn còn ở đó. Tôi có về sống cũ. Và có đi qua nhà nhiều lần mà không dám ghép vô Tôi không hiểu lý do làm sao nữa Câu chuyện tôi tới đây kết thúc Cảm ơn chú Việt Thảo đã cho tôi có cơ hội thuật lại những chuyện xảy ra trong đời tôi Tôi viết chữ không có bỏ dấu Chú có đọc được không? Vì khi tôi đổi qua tiếng Việt Thì tôi viết tiếng Anh sai hết Và lại lâu lâu mới viết chuyện một lần Không chuyên môn Xin chú thông cảm, ký tên Linh Đà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những bức thư tâm linh của chị Linh Đà gửi về cho chúng ta và Dịch Thảo đã chia sẻ qua kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 508, tức là chuyện bên lề lần thứ 1483. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you.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 cao máu tiểu đường gan rồi um, nhuận trường tốt cho mắt hay là da vẻ đẹp vậy là có hết nha cái này gì thảo ăn mỗi ngày rồi. Uhm. tôi ăn tôi nhớ tới uhm. các chùa hoặc là các vị nào ăn chai